Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trường hợp của Trần Mỹ Anh Đã được kết luận là gặp tai nạn Cô gái bị một chiếc xe ô tô cán phải Bạn chân trái bị dập nát hết cả Lê Hoàng Mai Chỉ đơn thuần là bị chết đuối Lần này Thì bố nữ cầm tú bị ngã từ chân núi xuống Tất cả tư trang tiền bạc Trên người họ còn nguyên vẹn Khi được phát hiện ra Đặc biệt là trong túi xách của cầm tú Còn khá nhiều tiền Có lẽ cô ấy vừa được lĩnh lương cuối tháng Và tình cờ cả ba cô gái Đều đi xe hãng xe hoa sen trước khi chết Không phải xe gọi từ tổng đài Mà đều là xe bắt trên đường Vấn đề là chỗ Bọn họ lặn lội đến những chỗ ấy làm gì Vào lúc nửa đêm Từ sáng đến giờ Tôi cứ mong ngóng một vài manh mối Từ giám định Giờ không gì cả chẳng nhẽ lại là sự trùng hợp Tình cờ của những rủi ro Chúng ta Lê mình nhún vai thông cảm Tôi đã nói trước rồi Vụ này chắc chắn là phức tạp Rất buồn Khi phải báo cáo cho anh cái tin không vui vào một ngày ảm đạm như thế này Bách trào đổi thêm vài thông tin nữa Với chúng ta Lê mình Rồi nhanh chóng cáo lui Anh bước ra ngoài hành lang ngán ngầm Nhìn làn nước nâu quạch Đã dành lên đến bậc thẻm thứ hai Của trung tâm pha mi Mưa vẫn không dứt Đương nhiên hệ thống cống ngầm của toàn thành phố đã quá tải. Nước mưa không thoát được, hứ động và hòa cùng với những loại nước thải trên đời để toàn dân ngộp lặng trong đó. Giá ngồi lâu ở nơi khô giáo, giờ nhúng người xuống nước lạnh, bách thấy phát nạt. anh sắn cao quản lên rồi mặc áo mưa, sau đó đùa đôi chân đi dép tông xuống vùng nước bàn tiểu và đi về phía nhà đại xe. Gần giữa trưa, mà trời đất sầm xì như vào giờ trạng vạn. Khu vực nhà để xe càng tối tăng vì có mái che. Bách cẩn thận dò từng chân từng bước một vì hoàn toàn không lường trước được sẽ có thứ gì dưới làn nước đồng ngậu kia. Một nắp cống để hở. Một cái mặt bằng thấp hơn bình thường sẽ hụt chân mà ngã như chơi. Hay tệ hơn là một mảnh thủy tinh đang trôi nổi. Bất thần... Bách cảm thấy có vật gì đó hơi nặng nặng Đang đẻ lên chân mình Nó trơn và cứng đở Đó không phải là một màu gỗ Một cục gạch Hay thứ gì đó tương tự như thế Bách cảm thấy vật này không ổn Nó đang vòng mắt ở cổ chân anh Bách khẽ dùng một chân Để nâng nó lên khỏi mặt nước Cái vật kỳ gì đó từ từ trồi lên Bách chơi với Vì đang đứng trên một chân Sang một con mèo đen đã cứng đờ Với đôi mắt tròn xoe đang nhìn vách Anh vội vàng hắt nó ra xa Vô tình lỡ đà suýt ngã Những tấm ảnh màu to bản trong tập hồ xưa Bị dốc ngược Trôi tuột ra ngoài Những khuôn mặt nạn nhân Nổi lạnh bềnh trên mặt nước tối ôm Khuôn mặt của Trần Mỹ Anh tím tái Với đôi mắt mở to Còn giữ nguyên vẻ kinh hoàng Khuôn mặt dập nát đầy máu của Hoàng Cầm Tú Và kinh củng nhất là khuôn mặt phù nề đến không còn nhận dạng của Lê Hoàng Mai. Bác thân được xem chân dung của cả ba cô gái trước khi chết. Họ đều may mắn sở hữu những gương mặt đẹp và tươi tắn, dễ làm siêu lòng người đối diện. Nhưng rồi cũng bất hạnh vì cái chết thảm thương tàn phá khuôn mặt. Giờ tấm chân dung của họ đang dập dành dưới nước mưa có ở như những oan hồn đang tìm nơi phiêu dạt. Chương 3. Cuốn nhật ký màu vàng. Căn hộ của gia đình Mỹ Anh nằm trên tầng 9 của tòa nhà N6 trong khu chung cư Faraday. Khu này có bảo vệ canh gác từ ngoài cổng vào, chứ kể mỗi khối nhà lại có thêm hai bảo vệ riêng. Camera theo dõi và thiết bị báo động đều là loại tối tân nhất. Đủ thấy chủ nhân của những căn hộ ở đây được hưởng sự an toàn tuyệt đối Bạch bước ra khỏi thang máy và tìm số phòng 901 Những cánh cửa căn hộ không làm bằng gỗ nâu Mà gia công tự hợp kim nào đó rồi được sơn màu bé Hầu như hỏa lẫn với ve tường Chúng ngăn cách các thế giới nhỏ bé Bằng một ranh giới mỏng manh, không màu, không sấm màu Bạch nhấn chuồng và phải chờ rất lâu mới có một bóng lờ mờ chuyển động qua mắt thần trên ô cửa. Bóng mờ đó dừng lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net